Đi báo cho đồng bọn Trong vòng nửa canh giờ phải rời đi hết Nếu không chết ché thì đừng trách Tả Đăng Phong nói với Hồ Ly Hồ Ly lập tức nghe lời Hiện ra nguyên hình chui vào bụi hoa Tả Đăng Phong nghiêng người lướt lên cây đại thủ để thông khí Mùi hôi nách ở đây nặng quá Nhưng Tả Đăng Phong không chạy theo thiết hài đi né Hắn còn phải Ở lại đây chờ Hồ Ly Tả Đăng Phong ngồi trên chạc cây đánh giá xung quanh, tập trung suy nghĩ. Nơi này ở phía Tây Bắc Hồ Nam, cách Sơn Đông Thanh Thủy Quan gần 4.000 dặm, sao thẻ tre của Vũ Thanh Trúc biết lại xuất hiện ở đây? Thêm nữa, tuy thẻ tre này có hình thức màu sắc giống hệt thẻ tre ở Thanh Thủy Quan, nhưng nó còn xưa cũ hơn rất nhiều, đã có dấu hiệu bị xốt hóa, cong cong vẻo vẻo. Tuy hắn không đoán ra được niên đại của nó, nhưng đại khái ít nhất cũng phải hơn 1000 năm lịch sử, chẳng lẽ Vu Thanh Trúc sống hơn 1000 tuổi? Điểm nào cũng không phù hợp lẽ thường, trong lòng Tả Đăng Phong càng thêm thắc mắc, nhưng hắn cũng không sốt ruột, vì chỉ cần tìm ra cổ mộ chứa thẻ tre này là sẽ biết đáp án. Ngoài nghi hoặc, Tả Đăng Phong còn cảm thấy ấm áp, Vu Thanh Trúc là sư phụ Vu Tâm Ngự. Chỉ cần có quan hệ tới vũ tâm ngữ là hắn đều có cảm giác thân thiết, đúng tiêu chuẩn yêu ai yêu cả đường đi. Những bụi hoa bên dưới sao động, người có tiếng người thú có tiếng thu. Hồ ly lông vàng đã buông lời cảnh cáo, đám hồ ly lập tức dọn nhà. Hồ ly ở đây đều là cáo vàng bình thường, thân hình không to, giống hồ ly mùa xuân đẻ con, mùa hè trăm con nhỏ. Nên một đám hồ ly cả được lẫn cái ngậm theo một đám hồ ly nhỏ chạy ra. Hồ Ly sinh sản nhiều, một lần cả 7, 8 đứa, hai con bố mẹ phải ngậm chạy tới chạy lui nhiều lần mới hết, Tả Đăng Phong thấy vậy càng không sốt ruột, mà chờ hồ ly đi hết sạch mới đeo bao tay thuần dương bắt đầu phóng lửa. Bị lửa đốt, mùi hôi nách càng thêm ngay mũi, Tả Đăng Phong phải lùi cả trăm trượng để né mùi, sau nửa giờ, hắn mới dùng huyền âm chân khí dập lửa. Hắn chưa bao giờ lấy huyền âm chân khí đi dập lửa. Đây mới là lần đầu tiên Nhưng hiệu quả rất tốt Không có sư phụ Tiền bối hướng dẫn hay trợ giúp Cái nào hắn cũng phải tự mình tìm tòi từ chút một Nhưng đến giờ kỹ thuật đạt được phải nói là rất tốt Hoa cỏ bị đốt trụi Lộ ra một mảnh đất trống Trên đất trống có rất nhiều vố Là cửa động ra vào của hồ ly Nhưng không có một ngôi mộ hay mộ bia nào Chân nhân xin chờ một chút Dung thiếp thân đi tìm Hồ ly xoay người định đi Chờ một chút, không cần vội." Tả Đăng Phong kéo nó lại. Hồ Ly không hiểu, nghi hoặc nhìn hắn, nhưng Tả chỉ đưa mắt nhìn chung quanh, không nói. Nửa canh giờ sau, đất trống không còn tàn khói bay lên nữa, Tả Phong mới ra hiệu cho Hồ Ly đi trước dẫn đường, lửa cháy vừa xong, trên cho sẽ còn lại đống tàn. Hồ Ly không đi giày, Tả Đăng Phong sợ nó bị phòng chân. Tuy hắn giết người vô số, nhưng không bao giờ ức hiếp kẻ lương thiện. Hồ Ly đi trước, Tà Đăng Phong đi sau, thiết hài không tới. Vừa nghe nói muốn đào mộ là ông bỏ chạy gió xa. Lửa đã đốt trụi những vật che đậy. Trên mặt đất xuất hiện một ít thi cốt giải rác. Xương đều đã bị xốp giòn, vừa chạm vào là vỡ vụn. Vì mới đốt lửa tả Đăng Phong cũng không biết chúng giòn tới. Vậy là do bị nắng gió trà đạp quá nhiều năm hay do lửa thiêu? Nhưng khả năng đầu rõ ràng nhiều hơn, vì ở đây có xương nhưng không có mộ, chứng tỏ mộ qua quá nhiều năm đã bị đất bụi san bằng. Khu vực xương giải rác rất rộng, đa số là xương đùi và xương đầu, vì xương hai chỗ này cứng nhất, thời gian bảo tồn được lâu hơn. Và theo số lượng xương ở đây, thì nơi này đã mai táng rất nhiều người. Xương cút vung vãi thế này thì chỉ có một khả năng, chính là do hồ ly đào ra. Hồ ly là động vật ăn tạp. Tuy chúng không ăn xác chết nhưng lại có một sở thích kỳ quái, là khoái ăn dòi bỏ trên xác chết. Không có vật tham chiếu, muốn tìm lại cổ mộ rất khó khăn. Hồ ly đi được một quãng thì hiện ra nguyên hình, mỗi huyệt động nào chui lọt nó đều chui vào. Có khi chui vào chỗ này lại chui ra ở chỗ khác. Chứng tỏ huyệt động bên dưới mặt đất đã bị hồ ly đào thông, nên làm thất lạc thêm manh mối. Tuy nhiên, bầy hồ ly này ở đây đã lâu, chính vì vậy... Khả năng mộ phần. Ở đây bị người đào trộm là cực nhỏ. Chỉ cần con người không tới, manh mối sẽ vẫn còn. Vì hồ ly không hứng thú với những thứ được chôn theo thi thể. Cuối cùng, hồ ly lông vàng cũng tìm ra cổ mộ. run thân trở lại hình người, chỉ vào một chỗ, chính là chỗ này. Có biết đây là mộ triều đại nào không? Tả đăng phong ném quần áo cho nó. Thiếp thân không biết. Hồ ly mặc quần áo trả lời. Trong đầu nó không hề có khái niệm cái gì là triều đại Có biết trong đó mai táng ai không? Tả Đăng Phong lại hỏi Thiếp thân không biết Hồ Ly lại lắc đầu Tả Đăng Phong không hỏi nữa Hắn đang nghĩ có nên đào mở cái mộ này hay không? Vấn đề là không biết cổ mộ này có liên quan gì tới Vũ Thanh Trúc hay không? Nếu người được chôn là Vũ Thanh Trúc hoặc bạn của bà Thì đào phần móc mộ là đại bất kính Lấy đi thẻ che từ hồi nào Tả Đăng Phong quay sang nhìn Hồ Ly Tuế Nguyệt quá lâu Ký không nhớ rõ Ít nhất có trăm năm Hồ Ly đáp Quần áo phơi trong sân Và đang mặc trên người Là lấy từ đây phải không Tả Đăng Phong lại hỏi Trang phục Hồ Ly đang mặc có đặc điểm của thời Minh Thanh Nên Tả Đăng Phong mới hỏi vậy Không phải Cách đây chừng 400 trăm dạng có mộ người Quần áo này là lấy từ mộ đó, chỉ có thẻ tre là lấy ở trong mộ này. Hồ Ly trả lời, tả Đăng Phong nhíu mày, trong ba bó thẻ tre có một bó là phương thuốc Vũ Thanh Trúc lưu lại. Hai cái còn lại đều dùng loại chữ tiểu triện, chữ tiểu triện là văn tự mới xuất hiện thời Tần Chiều. Sau này mới bị tiếng Hán thay thế, như vậy những thẻ tre này là được viết từ thời Tần Hán. Hơn nữa nội dung trong hai bó thẻ trúc đều là ca ngợi hai thầy trò đã từ vì nhân dân cầu phúc như thế nào, chỉ bệnh cho mọi người như thế nào, hàng phục yêu ma như thế nào. Ca ngợi cứ như thần thánh, nhưng tả Đăng Phong không tin, vì người Trung Quốc có thói quen khoác lác từ xưa tới giờ, không phải hiện tại mới có. Ở khu này có bao nhiêu phần mộ, tả Đăng Phong khoát tay một vòng, đông Tây mỗi bên có một hàng năm cái. Năm Bắc tổng cộng có 6 hàng và ba cái lẻ, tổng cộng 33 cái. Hồ Ly nghĩ nghĩ rồi trả lời. Làm phiền vẽ vị trí ra dùm. Tả Đăng Phong nói với Hồ Ly, nó gật đầu rời đi, bắt đầu từ hướng Tây Bắc, xác định vị trí từng ngôi mộ. Tả Đăng Phong cúi đầu khu vực đã mất hết mộ dưới chân, rồi cất bước đi sang hướng Tây Bắc. Hắn đã quyết định đào phần móc mộ, hơn nữa còn phải đào lên hết triệt để tìm cho ra thân phận của Vu Thanh Trúc. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 265 Vũ Sư chân Thân Hồ Ly hiện ra nguyên hình chui xuống dưới đất quan sát phần mộ rồi chui lên, dùng móng vút cào lên đất mô tả đại khái phạm vi phần mộ vì mặt đất bị phủ một lớp cho tàn khi vết cào rất dễ thấy tả đăng phong dựng thẳng ngón tay biến chỉ thành đao cách không chém thẳng xuống đất Chờ tay hất bùn đất ra ngoài. Linh khí tuy vô hình nhưng có thể nắm giữ sự vật hữu hình. Tu vi tả Đăng Phong hiện giờ đã có thể thoải mái nắm vật nặng ngàn cân. Đây là hắn học được từ thuật rời sơn quyết của tiệt giáo tử Dương Quan. Tuy khẩu quyết trung niên kia đạo nhân truyền thủ là sai. Nhưng lại nhắc cho tả Đăng Phong biết linh khí phóng ra ngoài có thể ngưng tụ thành bất kỳ hình dạng gì. Biến thành chảo rời lật. Đẩy chuyển kéo túng. Không gì không thể. Ngôi mộ đầu tiên bị mở. Trong mộ không còn thi thể Chỉ còn khung đá hình mộ thất Dài rộng đều cỡ hai trường Bên trong đá thành ổ hồ ly Không còn sót lại bất kỳ cái gì Trừ trong góc sót vài món đồ Bằng đồng xanh nhỏ Vì thời gian quá lâu đã mọc rêu Tả Đăng Phong cầm lên Định cạo lớp rêu ra Không ngờ mới chỉ miết mạnh một cái Món đồ đã nát vụn Không thể phục hồi được Tả Đăng Phong làm tương tự mở ngôi mộ thứ hai Thứ ba Nhưng liên tiếp đào mấy chục ngôi mộ đều không có manh mối nào giá trị, chỉ có thể căn cứ vào xương cốt và một ít dụng cụ sinh hoạt được chôn theo còn sót lại đoán ra những người được mai táng có lẽ đàn bà, và không phải được chôn cùng một thời điểm với nhau. Mộ ở Tây Bắc Phương có lẽ là hạ táng thời gian sớm nhất, phía Đông Nam là những mộ hạ táng sau cùng. Cuối cùng ở ngôi mộ thứ ba, khu vực chính giữa, tả Đăng Phong rốt cục có phát hiện, bốn bên vách và đáy mộ không bị sụp. Tuy bên ngoài bị hồ ly đào ra rất nhiều hố, nhưng bên trong mộ vẫn còn vẹn nguyên, lớp nóc bị bóc ra, mọi vật bên trong đều hiện trước mắt. Lớp hố của quan tài tuy đã biến thành màu đen nhưng lại chưa hư hỏng. Hai bên quan tài để rất nhiều món đồ màu đen, kích thước khác nhau, tả đăng phong cẩn thận quan sát, phát hiện những món đồ này đều rất xúc. Bóc nhẹ là nát vụn, giống như một loại than củi gì đó, than củi có đặc tính hút nước, giúp mộ thất khô ráo. Nên quan tài gỗ mới còn giữ được trong khí hậu ẩm ướt bên dưới mặt đất này. Tả Đăng Phong nín thở, nắm lấy nắp quan rời ra. Bên trong là một thi thể chưa hư thối hết, mà đang trong quá trình hư thối và mất nước. Da thịt đã khô quắt, nhưng cốt cách, ngụ quan và mái tóc rất dài đủ để nhận ra chủ nhân là một bà lão. Người này đã bị hạ táng nhiều năm, da thịt không còn. Tả Đăng Phong nhảy vào trong hố nhìn thi thể, thi thể mặc một bộ trường bào. Vì thời gian quá lâu không còn nhìn ra được màu áo, cánh tay trái cầm một cây trượng bằng trúc đầu trúc có gắn một viên linh thạch tròn, cánh tay phải để một ít đồ trang sức phụ nữ và bình thuốc B.V. Tất cả cho thấy người này khi còn sống là một vu sư. Thời cổ đại, Vu sư thường do phụ nữ đảm nhiệm, là một loại lãnh tụ tinh thần của bộ lạc, gánh vác việc trừ ma hàng yêu, chỉ bệnh cứu người, xem bói khuy thiên. Chỉ đạo việc đồng án Họ rất thần bí, rất nhân từ Đa số đều là chủ yếu làm đại phu chỉ bệnh cứu người Đến lúc này Tà Đăng Phong đã hiểu đây là một nghĩa trang chuyên mai táng vu sư Mai táng các vu sư qua các thời kỳ của một bộ lạc hoặc một chủng tộc Ngôi mộ này mộ tuy còn bảo tồn đầy đủ Nhưng lại không có nhiều manh mối có giá trị Nên còn phải tiếp tục đào Tà Đăng Phong nhắc người định lên mặt đất Thì chợt nhìn thấy đầu của thi thể gối trên một cái gối đầu bằng gỗ. Thời cổ đại, đồ gối đầu còn có một tác dụng khác, là làm nơi cất giữ. Những thứ như khí ước mua bán nhà, kim ngân châu báu, vi thường đều được cất trong gối đầu. Ban ngày gối đầu bị khóa, tối mới lấy ra để gối dưới đầu. Như thế ngủ cả một đêm cũng không lo bị ăn trộm Đây là một tập tục ở đâu cũng dùng, dù ở trong quân đội cũng vậy. Hổ phù hành quân lớn như thế cũng để trong gối đầu Tam quốc gian hùng tào tháo cũng có thói quen này Tả Đăng Phong cách không nâng đầu thi thể lên Những thi thể này nhiều năm không bị ai động tới Tả Đăng Phong miệng nói vô lượng thiên tôn Cách không lấy cái gối Nhìn kỹ phía dưới quả nhiên phát hiện giữa cái gối có khớp nối Tả Đăng Phong thầm hô may mắn Vì thời cổ đại cũng có một thời gian dài Không ai dùng gối đầu để cất đồ nữa Nguyên nhân rất đơn giản Bọn trộn đã biết, nên chuyển sang chuyên trộn gối đầu. Cái gối dài nửa thước, rộng một nại, có khắc hoa văn. Tả Đăng Phong mở nắp, bên trong là một quyển sách màu xám trắng. Tả Đăng Phong cầm lên, ngoài bìa sách ghi, độ vài thuốc và kim châm cứu. Thời cổ đại, thuốc và kim châm cứu là nói về các loại dược liệu trị bệnh. Độ nghĩa là chính mình đo lường được, tự mình làm ra. Vài nghĩa là thành quả. Dịch ý nghĩa ra, nghĩa là, những thành quả nghiên cứu của tôi với ý dược, chính là một quyển sách thuốc. Trung Quốc bắt đầu có kỹ thuật chế tạo giấy từ thời Hán, đến thời tùy kỹ thuật này đã rất thành thục. Những trang giấy trong quyển sách này khá nhãn nhụy, nhưng đang bị giòn hóa, có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Sách này được cất kín trong thời gian quá dài, không thích ứng được với không khí bên ngoài. Nên đọc không được bao lâu thì đã mục vụn hoàn toàn. Vì vậy, tả Đăng Phong đọc vội nhanh chóng. Đa số nội dung đều là ghi phương thuốc và các tâm đắc trong nghề y của chủ nhân ngôi mộ. Cũng có một ít bực bội về việc các vu sư đời trước dùng phương thuốc sai. Những nội dung này tả Đăng Phong không có hứng thu Nên hắn lật nhanh chóng để tìm tên của Vu thanh trúc. Những trang giấy đua nhau mục nát thành bột. Tả Đăng Phong cơ hồ như đang chạy đua với thời gian nhanh tay lật, mắt liếc nhìn, đầu óc phân tích cực nhanh, may mà Tả Đăng Phong chỉ muốn tìm ba chữ vu thanh chúc. Đến khi Tả Đăng Phong đọc đến hai trang cuối, chỉ nhìn thoáng chữ viết rồi ném đi, nhắm mắt lại, nhưng ném rồi mới nhớ ra trong một trang có ghi bốn chữ thanh lương động phủ, nhưng bây giờ giấy đã mục mất rồi, nên đành phải cố mà nhớ lại. Mất một hồi, Tả Đăng Phong cũng nhớ ra nội dung kia, quá vu bình ế bái đi Thanh Lương động phủ, di thư thuốc ba cuốn, thiếu một không được đầy đủ. Những lời này tuy không tới 20 chữ, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều tin tức. Quá Vu chính là chỉ Vu sư đời thứ nhất, những câu này ý nghĩa là vở Vu sư đời thứ nhất bình ý, đến Thanh Lương động phủ cầu đạo, lưu lại ba bó thẻ che ghi lại các phương thuốc, nhưng bó đầu tiên bị thiếu. Xem ra chỉ có Thanh Lương động phủ chính là manh mối thứ nhất. Nhưng câu cuối cùng, di sách thuốc. Chủ nhân ngôi mộ ghi rằng ba bộ thẻ che bị mất bộ đầu tiên, nhưng thật ra là không bị mất, mà là bị đem theo vào phần mộ. Vì phần mộ có bó thẻ che bị hồ ly mang ra chính là nằm bên trái ngôi mộ này. Bó thẻ che do hồ ly lông vàng mang ra chính là bút tích của Vu Thanh Trúc, mà Vu Thanh Trúc lại là tiền bối của Thanh Lương Động Phủ. Như vậy Vũ Thanh Trúc vốn tên thật không phải là vu Thanh Trúc. Bà thậm chí không mang họ vô, vô chỉ là chức nghiệp bà đảm nhiệm, Thanh Trúc là đạo hiệu của bà khi tu hành ở Thanh Lương Động Phủ, tên tục của bà hẳn chính là Bình ế. Người ta không biết vô Thanh Trúc là ai, nhưng ai cũng biết Bình ế, vì Bình ế là nữ vũ sư của thiên đình, cùng nam tiên sích tùng tử chấp trưởng công việc làm mưa, đứng hàng thiên tiên, người trong đạo môn không ai không biết, tả Đăng Phong vô cùng kinh ngạc. Người ngây ra như gà gỗ, trưởng giáo Thanh Lương động phủ Ngọc Hành tử ngày phế tu vi hắn từng nói Vu Thanh Trúc đã đắc đạo phi thăng vào thời tùy, cộng với manh mối hiện giờ, đều chứng thật một vấn đề, sư phụ Vu Thanh Trúc của Vu Tâm Ngự chính là tiên nhân trưởng quản làm mưa. Tư duy của Tả Đăng Phong bị đình trễ trong chốc lát. Hắn chưa bao giờ ngờ một cô gái số khổ ăn mặc không đủ trong một đạo quan cũ nát lại có sư phụ là thần tiên, kết quả này làm Tả Phong rất khó tiếp nhận. Nhưng Vũ Tâm ngữ quả thực từng nói sư phụ của cô không cần ăn uống không cần ngủ. Bản ghi chép của Phủ Tế Nam cũng ghi cái tên là Vũ Thanh Trúc. Các manh mối khớp lại với nhau đưa đến một đáp án rất rõ ràng. Sư phụ Vũ Tâm ngữ chính là vũ sư bình ế. Dù tả Đăng Phong có tin điều này hay không thì cũng có một thực tế là hồi hắn nhờ bà già xuống địa phủ tìm Vũ Tâm ngữ Bà đã nói hồn phách của cô không có địa phủ. Rõ ràng là có người đã mang hồn phách của vũ tâm ngữ đi trước khi tiến vào địa phủ. Người có khả năng này chỉ có thể là sư phụ của cô. Lại còn hồi hắn bị đằng khi chính nam bắn trọng thương lẽ ra phải chết. Một cơn mưa kỳ quái đã xuất hiện. Chỉ đổ xuống một mình hắn. Làm hắn tỉnh lại. Lần thứ hai tiếp nhận thiên kiếp. Vốn chỉ bị thiên lôi độ kiếp tu vi hai phân. Âm dương Nhưng lại xuất hiện ba đảo kiếp thiên lôi thứ ba kèm theo giọt mưa, làm hắn vượt cấp bay thẳng lên tử khí điên phong. Ba đảo thiên lôi này rất có khả năng là vu thanh trúc thêm vào tặng cho. Nếu người đã có năng lực, sao lại không cứu đồ đệ của người? Tả Đăng Phong ngẩn đầu nhìn trời, lúc này sắc trời đã sáng rõ, ánh sáng mặt trời chiếu khắp không gian, vạn dạng không mây. Tả Đăng Phong biết mình sẽ không được trả lời. Nhưng hắn hiểu rất rõ, năm đó Vu Thanh Trúc phải vội vã rời khỏi vũ tâm ngữ rất có thể là bị phái đi chấp hành một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Vì tiên nhân của thiên đình vốn không thể tùy tiện hạ phàm, vũ sư hạ phàm chắc chắn là có mang theo nhiệm vụ, nhiệm vụ đã tới, và không đi không được. Thì ra là vậy, tả Đăng Phong mỉm cười, xung quanh tả Đăng Phong không có người khác, nên không ai biết hắn đang nói gì, mà cho dù là có. Thì cũng chẳng thể nào hiểu nổi hắn nói vậy là có ý gì, chỉ có một mình hắn hiểu, âm dương sinh tử quyết là tu chân đạo thuật, nếu dốc lòng tu luyện có thể sẽ lấy được trường sinh, hắn từ trong tay tượng gỗ lấy được âm dương sinh tử quyết nguyên bản chính là có hy vọng phi thăng, nhưng hắn không dốc lòng tu hành, mà lại vì cứu sống vô tâm ngữ đi khắp nơi đại khai sát giới, đại đảo bản ngã, thiên lý không dung. Âm dương sinh tử quyết bị phế không phải là ngẫu nhiên Đó là ông trời trách hắn sát nghiệt quá nặng nên xui khiến người tới trừng phạt hắn Cắt đứt con đường phi thăng hắn Một hồi sau, tả đăng phong lại ngẩn đầu nhìn trời Gào lên, lão tử không hối hận Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 266 đi giết đầu trọc A-di-đà-phật Đào phần móc mộ làm đại thương âm đức Sẽ có ngày cậu phải hối hận tả Đăng Phong gào to làm thiết hài chạy tới Tôi không hối hận không phải là chuyện đào phần móc mộ Tính, ông giúp tôi trả lại cái gối này đi tả Đăng Phong kín đáo đưa cái gối đầu cho thiết hài Đáp án hắn cần đã tìm được Không cần phải Ở lại đây nữa Kiếp sống nhân sinh đã định Nhưng hắn vẫn còn chưa đi hết con đường A-di-đà-phật a-di-đà Phật, thiết hài nhìn thoáng thi thể trong quan tài, niệm Phật hiệu, đi theo tả Đăng Phong vừa có mặt tốt vừa có mặt xấu. Khoan đã, dừng lại được rồi. Tả Đăng Phong vọt tới chỗ hồ ly lông vàng đang vẽ phần mộ, hồ ly gật đầu, chạy đi chỗ khác hóa thành hình người mặc quần áo vào. Làm phiền thời gian dài như vậy, cây hà thủ ô này tặng cho ngươi, đừng từ chối. Tà Đăng Phong lấy từ thùng hổ của thiết hài một cây hà thủ ô đã thành hình đưa cho Hồ Ly. Cây hà thủ ô này đã thành hình người, là hán đào được trên vách núi, rất có hiệu quả đại bộ linh khí. Thiếp thân tuyệt đối không dám. Hồ Ly biết vật này quý trọng, vội khoát tay không dám nhận. Trở về đi, trên đường cẩn thận một chút. tả Đăng Phong đưa hà thủ ô cho Hồ Ly. Hồ Ly thấy hắn thần sắc nghiêm túc không dám từ chối nữa, vội cảm ơn, chào hắn rời đi. Đó là để dành cho lão đại, sao cậu lại cho Hồ Ly Tinh? Thiết Hải thấy Hồ Ly đi rồi, mới oán hận nhìn Tả Phong, sao lại cứ thế mang linh vật đi cho người khác? Người ta giúp đỡ tôi mà. Tả Đăng Phong đáp, đó là cho lão đại. Thiết Hải khăng khăng, ông rất thương lão đại, coi nó như con vậy. Mấy thứ đó có gì đặc biệt đâu? Sau này kiếm mấy món thượng phẩm cho lão đại. Tả Đăng Phong xoay người bỏ đi. Những thi cốt vung vãi trên đất đều được hắn ném vào trong hồ, lấp lại. Nhưng thi cốt này chẳng phân biệt được ai với ai. Nên có bỏ chung vào với nhau là được. Thiết Hải đọc kinh văn siêu độ. Hai người rời đi về hướng Trùng Khánh. Hồ ly lông vàng nói không sai. Cách hơn 400 giảm về hướng Tây Bắc có người ở. Hỏi qua thì đúng là địa giới Trùng Khánh. Nam Kinh bị Nhật quỷ tử chiếm, quốc dân đảng bỏ chạy tới Trùng Khánh, nơi này là đại bản doanh của quốc dân đảng. Quân đóng rất nhiều, cư dân cũng nhiều. Người chạy nạn tới Trùng Khánh đều từ các tỉnh ở vùng Hạ Lưu, như Chiết Giang, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải. Người chạy nạn đa số đều là người nhà quê. Sống bằng nghề nông, Trùng Khánh lại là thành phố núi, dư núi thiếu đất, nên những người này ở đây rất nghèo khổ. Sương gò má lùi ra, gò má khô quắt, đã ở trạng thái nửa đói đã rất lâu, nhưng trong nội thành trùng khánh thì lại hoàn toàn khác, phồn hoa không thua gì đại thượng hải, lầu cao san sát, xe hơi xuyên phố, cửa hàng đẹp đẽ sang trọng, biển hiệu trói mắt. Tả Đăng Phong chỉ biết kim Trạch cửu châu, nên lúc chạm vãng tối tới nội thành lập tức đi tìm chi nhánh của kim Trạch cửu châu chi nhánh, lấy ít bảo thạch trong thùng ra bán. Hắn là khách quen Tuy ông chủ tiệm ở đây chưa hề gặp hắn Nhưng thập tam và thùng gỗ là biểu trưng hắn Nên hắn vừa vào cửa đã nhận ra ngay Dâng trà đóng cửa Cho toàn thể nhân viên ra tiến hành kiểm kê Đổi nước trà và điểm tâm không biết mấy lần Khoảng 3 giờ sau mới tính ra được giá trị đại khái Gấp 3 lần đồ lần trước lấy từ vương lăng Cổ đại có câu Thiên tử yêu ngọc Chư hầu hì kim Đại phu chữ mã Dân chúng giấu bố, giai tầng khác nhau, sở thích con người cũng khác biệt. Thực ra, Châu Ngọc Bảo Thạch có giá trị cao hơn Hoàng Kim rất nhiều. Tả Đăng Phong lấy ra toàn là Bảo Thạch tròn trĩa hoàn mỹ, vì được nước ngầm cỏ rửa mài tròn. Bảo Thạch tròn có giá trị cao nhất, hơn nữa Bảo Thạch không bị lộ ngoài nắng. Ánh sáng màu sắc càng thêm trong suốt, càng thêm thuần túy. Cộng với những viên đá trắng tả Đăng Phong hoài nghi là kim cương giờ đã được chứng thực đúng là kim cương. Nên một đợt hàng này của tả Đăng Phong chỉ giá hơn 10 vạn lượng hoàng kim. Đây là giá cả thời kỳ chiến tranh. Chứ nếu là thời bình giá phải cao gấp bội. Nhiều tiền như vậy kim Trạch cửu châu không có đủ. Tả Đăng Phong cũng không định lấy tiền. Đành phải gọi điện thoại cho tôn Phụng tiên. Thống nhất làm một cái thủ ấn. Giấu bàn tay. Chỉ cần đưa ra... Có thể lấy tiền ở bất cứ địa phương nào. Muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Ông lấy dấu tay đi. Tả Đăng Phong chỉ hộp mực đóng dấu. Nói với Thiết Hải. Làm gì? Thiết Hải ngạc nhiên. Ông không nghe câu chuyện qua điện thoại của Tôn Phụng Tiên và Tả Đăng Phong. Từ nay về sau. Tới bất cứ tiệm cầm đồ nào của người An Huy. Ông cũng có thể đi vào lấy tiền. Tả Đăng Phong nắm bàn tay phải của Thiết Hải. Ấn vào hộp mực. Để lại thủ ấn A-di-đà Phật Lão nạp là người xuất gia Sao có thể lấy tiền tài của người được Thiết hài vội chùi bàn tay lên tăng oai Là tiền của chúng ta mà Đâu phải của người khác Tả đăng phong chỉ đám châu ngọc trên bàn vi vi Người xuất gia không thể có tài vật Thiết hài vẫn lắc đầu Đó là tiền của tôi Cho ông để dùng Tả đăng phong tăng âm điệu Thiết hài thấy hắn tức giận mới gật đầu, Tả Đăng Phong thở dài, hắn không còn sống bao lâu, lấy nhiều tiền để làm gì? Hắn làm vậy chủ yếu là vì Thiết Hải, Thiết Hải tuy tuổi già, nhưng tu vi tinh thâm, nếu không gì bất ngờ thì còn dư sức sống được vài chục năm nữa, nhưng thời buổi bây giờ rối loạn, duyên không dễ dàng, Tả Đăng Phong sợ ông sống khó khăn, nên để lại tài sản cho ông. Tôi rốt cuộc có nên trị bệnh cho ông hay không? Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn thiết hài. Cậu đi chỉ thì có, tôi chẳng bệnh gì hết, chỉ chỉ cái gì. Thiết hài nghiêng người né qua một bên, ông biết tả Đăng Phong hiện giờ tu vi cao hơn ông nhiều. Cho tôi hai một lượng kim phiếu và 100 trăm lượng hoàng kim, đổi tờ nhỏ năm lượng. Tả Đăng Phong nói với chủ tiệm, hắn tiêu tiền không tiết chế, động cái là tặng người vàng thỏi trong khi nhiều khi tặng cục vàng nhỏ là đủ rồi không cần cho cục vàng bự. Quan hệ của Tả Đăng Phong và Tôn Phụng Tiên chủ tiệm đã sớm biết, ông theo Tôn Phụng Tiên đã lâu, Tả Đăng Phong nói gì ông dám không nghe, nhưng bây giờ đã hết ngày, hóa đơn, kim phiếu, con dấu đều đã cất kho khóa hết cả rồi. Ba bữa nữa tôi tới lấy. Tả Đăng Phong cầm thỏi vàng, nói với chủ tiệm, "Tả chân nhân ngày mai tới đi." "Ngày mai là có rủi ạ." Chủ tiệm đáp. Ông chủ của ông có cái gì đó định chuyển cho tôi Ba ngày nữa mới chuyển tới đây Lúc đó tôi tới lấy luôn một thể Tả Đăng Phong thuận miệng Trong điện thoại tôn Phụng tiên nói muốn đưa một ít lễ vật cho hắn Hơn nữa nói hắn nhất định sẽ thích Tả Đăng Phong tò mò mới đồng ý Chủ tiệm ngợt đầu Tả Đăng Phong gọi Thiết Hải rời đi Ông chủ ông ta định đưa gì cho cậu Thiết Hải tò mò Dưới con mắt của ông Chủ tiệm cầm đồ nào cũng đều là gian thương keo kiệt, cái áo giá 10 đồng chỉ trả 5 đồng, muốn chụp về hà, ít nhất phải trả 6 đồng. Không biết, chắc là mấy thứ ly kỳ cổ quái. Tả Đăng Phong đáp, Kim Trạch Cửu Châu quy mô rất lớn, chi nhánh rất nhiều, cần cái gì cũng có, Kỳ Trân Dĩ Bảo nhất định đều đưa về Tổng Bộ. Hắn biết đồ Tôn Phụng Tiên đưa tới chắc chắn không tầm thường, nhưng cụ thể là cái gì thì hắn chẳng buồn suy đoán, là cái gì mà ly kỳ cổ quái. Thiết Hải vội hỏi: "Tôi đâu có biết, chắc là đồ của đạo môn, vì mấy thứ khác tôi không có dùng." Tả Đăng phong thuận miệng, "Tôn Phụng Tiên là người làm ăn, đương nhiên biết tặng lễ thì phải hợp ý, nếu tống cho hắn một dương hoàng kim thì hắn không còn là Tôn Phụng Tiên." "Ông chờ một chút." Tà Đăng Phong nói với thiết hài, xoay người qua lại hiệu cầm đồ, ông chủ tiệm đang gọi điện thoại. Nói với Tôn Phụng Tiên giúp tôi một tiếng, có món đồ gì của Phật Môn thì thuận tiện lấy giúp tôi mấy món. Tà Đăng Phong nói với chủ tiệm, rồi quay người đi ngay. Đầu năm nay có tiểu công tử phá sản, thì cũng có tiểu hòa thượng bại miếu, trong tiệm cầm đồ thì nhất định là gì cũng có. Đi, đi ăn cơm. Tả Đăng Phong và Thiết Hải đi xuôi theo phố tìm tiệm cơm, có tiền từ chỗ nào cũng đều có cơm ăn, cửa to cửa nhỏ nào cũng vào được, đồ ăn của Trùng Khánh chuyên cay, cay đến độc, cay đến tê dại, cay đến mỏi nhừ, dù là món ăn gì thì cũng đều cay, Đệ tử Phật Muôn có thể ăn cay, Thiết Hải không vấn đề gì, nhưng Tả Đăng Phong lại không thích ăn cay, một là bản thân không thích, hai là trong ớt có nhiều dương khí. Không tốt cho hắn. Cơm nước xong hai người ra đầu đường thuê phòng trọ, một đêm không ngủ, cả hai người đều mệt mỏi. Nhưng ngay lúc ấy, trong thành vang lên tiếng kẻn báo, tiếng kẻn to và dài, là cảnh báo phòng không. Người đi đường lập tức chạy tư tứ tán đi trốn, tả đăng phong lôi thiết hài chạy vào mái hiên một nhà lầu để núp. Chú ơi, ở đây thường bị máy bay quỷ tử tới oanh tạc ạng. Tả Đăng Phong hỏi ông cụ bán đồ ăn khuya ở ngay dưới mái hiên. Thường xuyên, nhưng chúng thường không bay được tới nội thành. Ông cụ kiến thức rộng rãi, không hề bối rối. Lão nhân vừa dứt lời, xa xa đã vang lên tiếng pháo. Lúc này là buổi tối, có thể nhìn thấy những luồng đạn pháo đỏ rực liên tiếp bắn lên bầu trời. Những luồng đạn giao vào nhau, tạo thành một tấm lưới hỏa lực dày đặc. Họ bản không hề nhắm vào máy bay. Mà là phủ lưới luôn một khu vực... Chỉ cần máy bay bay trúng vào khu vực này thì sẽ phải rớt... Chính là chiêu gài bẫy chờ thỏ đúng tiêu chuẩn... Trùng Khánh là thủ đô tạm thời kỳ chiến tranh... Quỷ tử luôn muốn tấn công nó... Nên tả Đăng Phong nghĩ không nên ở lại đây lâu... Nhưng ông cụ lại bảo máy bay quỷ tử không thể bay được vào tới nội thành... Thật là khó nghĩ... Chú ơi... Nếu máy bay quỷ tử bay vào tới thì thường oanh tạc chỗ nào... Tả Đăng Phong hỏi, chúng đều nói là muốn phá Hoàng Sơn, nhưng chúng bay không tới. Ông cụ đáp, không kích lúc nào cũng làm người đi đường chạy tán loạn, nên ông rất không thích. Hoàng Sơn là chỗ nào? Tả Đăng Phong đi tới mua một chén mì cây. Cậu là người Hạ Giang hả? Hoàng Sơn là thủ phụ của thủ đô này, là chỗ ở của Tổng thống. Ông cụ trả lời, người Hạ Giang là từ để gọi người nhà quê. Không cần thối Hoàng Sơn ở đâu có cần sang sông không Tả đang phong khoát tay ý bảo ông cũng không cần thối tiền lẻ Cảm ơn cảm ơn không cần sang sông đi về hướng Nam khoảng 200 dặm Lão nhân chỉ Đạ sư đi tả đang phong vẫy tay nói với thiết hại hắn là người có cựu tất báo từ Tây An bay về Hồ Nam thiếu chút nữa bị hai phi công hại chết Th này phải báo đi đâu? Thiết Hải đi tới, đi giết đầu trọc. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, Nhị Lang chân quân a. A. Thiết Hải a, một tiếng, ông cụ cũng a, một tiếng. Thiết Hải kinh ngạc là vì ông cũng là đầu trọc, ông không biết Tả Đăng Phong muốn giết đầu trọc nào, còn ông cụ bán đồ ăn khuya thì kinh ngạc là vì Tả Đăng Phong vừa mới hỏi chỗ phụ tổng thống. Ông biết hắn muốn giết đầu chọc nào, đêm hôm khuya khoát cậu muốn giết ai, thiết hài nghi hoặc nhìn theo ông cụ đang bỏ chạy, trốn trách nhiệm, lão đại quốc dân đảng, tên chọc họ tưởng, tả đăng phong cười lạnh, tu vi cao thâm mang tới năng lực siêu mạnh làm hắn sinh ra ý nghĩ muốn làm gì thì làm, A-di-đà Phật, việc này tuyệt đối không được nha, ngã Phật cao tăng đã há kệ ngữ, không phải Bồ-Tát không thể hàng linh quý, Cậu không thể đi đi gây tai họa Thiết hài hoảng sợ Nghĩa là gì Tả Đăng Phong nhíu mày Vì mục đích tu hành khác nhau Phật muôn khổ tu có sự tiên đoán kiếp trước kiếp sau cao xa hơn hẳn đạo gia Bồ Tát già Nam sinh nữ tướng Linh Quy giả Không thể nói được Thiết hài nói một nửa lại rột trở về Toàn vớ vẩn linh tinh Đi mau Tả Đăng Phong xoay người Người đó không thể giết Giết sẽ gây tai họa, cậu không được giết. Thiết hài lắc đầu. Ừ, ừ, ông nói cũng đúng, tôi nghe lời ông. tả Đăng Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Có thế chứ, chúng ta tìm chỗ ngủ đi. Thiết hài không ngờ tà Đăng Phong lại nghe lời khuyên của mình. Làm một kẻ lúc nào cũng khư khư cố chấp như tả Đăng Phong thay đổi chủ ý làm Thiết hài rất cao hứng. Ừ, đi tìm chỗ ngủ. tả Đăng Phong gật đầu. Quay đầu đi về hướng Bắc, tả Đăng Phong tìm một nhà trò cao cấp để ngủ, mặc kệ hình tượng quái dị, mặc kệ quần áo tả tơi, chỉ cần có tiền thì nhà trọ nào cũng ngoan nghênh. Lần này, tả Đăng Phong phá lệ muốn hai gian phòng cửa đối diện nhau, thiết hài ở Bắc Hán ở Nam, vào phòng, tả Đăng Phong lập tức nằm xuống ngủ, trước khi ngủ mãnh liệt nhắc mình 3 giờ phải dậy, khi tỉnh lại đúng là 3 giờ sáng. Thập Tam, đi theo tao. Tả Đăng Phong mặc quần áo xong, Thập Tam cũng đã tỉnh, đang nằm nhìn hắn. Thập Tam nhảy xuống khỏi giường, dưới lưng, chạy ra cửa chờ Tả Đăng Phong mở cửa. Qua đây. Tả Đăng Phong vẫy tay, ý bảo không đi cửa chính. Tu Vi hắn tuy cao, nhưng đi làm chuyện nguy hiểm vẫn phải mang theo Thập Tam. Có Thập Tam canh gác bên ngoài hắn mới thấy an tâm. Tà Đăng Phong mở cửa sổ mang theo thập tam phiêu phiêu hạ xuống đất, đi bộ một quãng mới thi triển cương quyết quyết vọt về hướng Tây Nam. Thính lực thiết hài rất nhạy cảm, khinh thân gần quá ông sẽ nghe thấy tiếng xé gió. Tà Đăng Phong đi không mang theo thùng gỗ, dù thiết hài phát hiện ông cũng biết hắn nhất định sẽ trở về. Vừa bay tả Đăng Phong vừa định ra kế hoạch nhanh chóng, hắn tới phủ tổng thống không chỉ vì báo thù. Mà còn muốn gặp nhân vật số 1 của quốc dân đảng, lòng hiếu kỳ còn to hơn ý định muốn giết người. Tả Đăng Phong chưa bao giờ tới trùng khánh, nên không biết đường, chỉ căn cứ theo lời hướng dẫn của ông cụ bán đồ ăn khuya để xác định vị trí đại khái. Đi được 200 dặm, tả Đăng Phong lăng không cúi đầu nhìn quanh, lúc này đã tới vùng ngoại thành, xung quanh đều là núi. Hắn chẳng thấy tòa nhà nào cả, sắc trời còn chưa sáng. Trung quanh không có dấu người, mối hỏi cũng không có người để hỏi. Tả Đăng Phong nghĩ đối phương là nhân vật quan trọng. Trung quanh chắc chắn có quân đội bảo vệ, nên mở rộng phạm vi đi tìm. Một lúc sau, hắn tìm thấy một tòa nhà không cao lắm, nhưng khá đồ sổ. Xung quanh luôn có nhiều lính gác tới lui canh gác. Tòa nhà này gồm tiểu lâu 2 tầng và 3 tầng, xây dựng theo phong cách châu Âu, không giống biệt thự bình thường. Vì nếu là thương nhân phú hào không thể có quân nhân gác, nên tả Đăng Phong biết mình đã tìm đúng chỗ, nếu chỉ đơn thuần tới giết người. Phương pháp tốt nhất là tốc chiến tốc thắng tấn công trước nhoáng, nhưng tả Đăng Phong không định giết đầu trọc hắn chỉ định hù dọa đối phương một chút. Vì một là đầu trọc bây giờ còn đang kháng nhận, hai là vì thiết hài nói đầu trọc không thể giết, hắn không còn nhiều thọ mệnh, không muốn vì giết đầu chọc mà làm mình cũng chết ngay theo. Tả Đăng Phong hạ xuống từ xa, đi bộ tới, thập tam theo thường lệ núp trong mũi cỏ đi theo. Khẩu lệnh, lính canh gác đã nhìn thấy hắn. Tôi không biết khẩu lệnh. Tả Đăng Phong bình tĩnh đáp, đối phương lập tức đề cao cảnh giác, mấy ánh đèn pin chiếu thẳng vào hắn. Nơi này là vùng cấm, đi nhanh đi. Lính gác thấy Tả Đăng Phong quần áo tả tơi mà lại không đeo vũ khí thì không làm khó hắn. Khoát tay ý bảo hắn mau rời đi. Các anh có nghe thấy tên tàn bảo tả Đăng Phong chưa? Tả Đăng Phong nói to hơn một chút. Hắn chẳng còn phải lo cho người nhà, nên không cần giấu giếm tính danh. Hơn nữa hắn cũng không muốn làm những người này bị thương, hù được khỏi giết là hay nhất. Lính gác lập tức lên đạn, lính xung quanh chạy tới. Nhưng không ai la to, mà tận lực giảm tiếng động. Họ sợ làm ảnh hưởng tới người quan trọng đang nghỉ trong tiểu lâu. Anh là ai? Một thượng ý hỏi. Tôi là tà Đăng Phong, tôi muốn gặp Tổng thống, tôi không định làm ông ta bị thương, cũng không định làm các người bị thương. Tà Đăng Phong đáp, họ đã sợ làm ồn thì cũng không dám tùy tiện nổ súng. Đi mau, nếu không chúng tôi nổ súng, thượng ý kia làm theo đúng tiêu chuẩn. Trương Đại Đội trưởng, sao lại vô lễ như vậy với tả chân Nhân? Nhưng một người trẻ tuổi cỡ tà Đăng Phong, gương mặt tuấn lãng, dáng người vừa phải. Đeo kính mắt viền vàng Mặc rất tùy ý Vừa cột dây áo vừa đi tới Quấy giày cao cục trưởng nghỉ ngơi Thượng úy quay đầu chào Kính ngưỡng đại danh tả chân nhân đã lâu Hôm nay có duyên nhìn thấy Thật sự là tam sinh hữu hạnh A Người tuổi trẻ khoát tay với thượng úy Đi tới ôm quyền chào tả đăng phong Đạo hữu khách khí Tả đăng phong chắp tay hoàn lễ Người trẻ tuổi này tuy ôm quyền lễ Nhưng hai ngón cái giao nhau, đây là tư thế chào cấp thấp của đạo môn, nên tả Đăng Phong biết hắn là người trong đạo môn. Tả chân nhân thật là pháp nhãn như đúc A, các người lui ra đi, chuyện ở đây để tôi xử lý. Người tuổi trẻ nói với đám lính gác, đám lính gác có vẻ sợ hắn, lập tức tản đi. Cao cục trưởng tuổi còn trẻ mà đã địa vị cao, đủ thấy cao cục trưởng có chỗ hơn người. Tả Đăng Phong nói. Âm dương sinh tử quyết đã bị phế, không nhận ra được tu vi đối phương, nhưng hắn biết đối phương là cao thủ. Thứ nhất, người này biết danh hào hắn nhưng vẫn thản nhiên, chứng tỏ hắn không sợ hãi. Thứ hai, những lính gác nói rất nhỏ, tiểu lâu cách đó cả trăm trưởng không thể nào nghe thấy, nhưng người này chẳng những nghe thấy, còn nhận ra hắn tới. Khách khí, khách khí, không biết tả chân nhân hôm nay tới có gì chỉ giáo. Người kia lúc nào cũng mang vẻ cười nhàn nhạt, cái kính mắt viền vàng tạo nên bộ dáng rất phong độ và trí thức. "Tôi muốn gặp tổng thống." Tả Đăng Phong thẳng thắn, vì viên vì nước mỗi ngày đi vạn dặm, lao động vì nhân dân, sợ rằng không có thời gian tiếp kiến Tả chân nhân." Người kia mỉm cười, nhưng dáng bất mãn, vì Tả Đăng Phong quá cuồng vọng. "Nếu cho tôi gặp tổng thống, tôi sẽ không xông vào." Tả Đăng Phong cũng cười, Dù đối phương cũng có thể đạo pháp cao thâm, nhưng tà Đăng Phong cũng không xem vào mắt, vì tu vi hiện giờ hắn đã là mức cực hạn con người có thể đạt tới. Dù có linh khí tu vi và tốc độ tương đương hắn cũng không ngại, vì hắn còn có huyền âm chân khí. Huyền âm chân khí dù là tà đạo, nhưng chưa ai đỡ được, hắn bây giờ là danh xứng với thực tà Đăng Phong. Ý của ngài là nếu không cho ngài gặp, ngài sẽ xông vào. Người kia trở mắt nhìn tà Đăng Phong. Ừ, tả đăng phong nghiêm mặt gật đầu, hắn biết mình tự phụ làm rất nhiều người chán ghét, nhưng hắn căn bản là không quan tâm, vì để có được một thân tu vi hôm nay, hắn đã phải cực kỳ gian nan, giờ sống chẳng còn bao lâu, một người biết mình sắp chết mà không điên thì đã khó rồi, còn đòi hỏi gì người đó lúc nào cũng an phận, lại càng không cần phải quan tâm cái nhìn của người khác. Mời, người kia chia tay, tuy tư thế và ngự khí là mời khách, Nhưng trong mắt đầy tức giận chứng tỏ hắn sẽ ra tay ngăn trở Tôi là tu vi ba phân. Âm dương, nếu quả thật phải ra tay, anh ngăn không nổi tôi đâu. Tả đăng phong không bước tới, mà cấp tốc lùi lại trăm trưởng. Phẩy tay đóng băng một cây đại thụ gần đó. Hắn vốn không muốn đả thương ai, nhưng hắn biết đối phương không nghĩ hắn lợi hại. Quả nhiên, người kia khiếp sợ nhìn cây tùng phủ đầy xương thật lâu sau chậm rãi lắc đầu, tôi quả thật không cản nổi anh. Tôi không có ác ý, chỉ muốn gặp tổng thống, làm phiền huynh đệ đi thông báo giùm một tiếng. Tả Đăng Phong thấy đủ thì dừng, ủy viên có hình đăng trên báo mà, hơn nữa, tôi là muốn nhìn thấy bản thân ông ta, nếu không thế này, tôi ở dưới lầu chờ, anh bảo ông ta cứ ở trên lầu, mở cửa sổ ra là được. Tả Đăng Phong cắt đứt lời của đối phương. Được rồi, Mời tả chân nhân đi theo tôi Người kia do dự một lát rồi đồng ý Hắn có tu vi hai phân Âm dương là cận vệ riêng của đầu trọc Nếu hắn còn không cản nổi tả đăng phong Thì đám lính gác kia càng không thể Hai người tới dưới lầu Người kia đi vào tòa tiểu lâu 3 tầng Một lát sau Một căn phòng trên lầu hai bật đèn Tả đăng phong ngưng thần lắng nghe Thấy người kia quả nhiên đang thông báo, nói là có người tu hành đạt đến bán tiên ngưỡng mộ muốn gặp ngài ủy viên. Một lát sau, cửa sổ bị đẩy ra, một người đàn ông hơn 50 tuổi đứng bên cửa sổ, tả đăng phong nhún chân bay lên, chắp tay khẽ chào, đối phương. Ung dung ngật đầu đáp lại, mười mấy giây đồng hồ sau, tả đăng phong vận linh khí đi về hướng đông, đầu chọc khác với trong ảnh. Không giống rùa đen, mà ngược lại, cực kỳ uy nghiêm, rất chính khí. Tả đăng phong tại trước mắt bao người lăng không mà đi. Thập tam thấy hắn rời đi cũng lăng không đi theo. Một người một con mèo lăng không đi về hướng đông nhìn rất có vài phần tiên khí. Thế nên nhiều người bên dưới ồn ào hô to, nhị lang chân quân hiển linh. Tả đăng phong nghe tiếng không khỏi nhíu mày. cúi đầu nhìn thập tam, mày cũng giống một con chó nhỉ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chương 268, tam quốc cổ đại thập tam không đáp lại, nhảy lên vai hắn, mọi người nhìn thấy một màn này nên không hô nhị lang chân quân hiển linh nữa, vì họ biết nhị lang chân quân tuyệt đối không khiêng khiếu thiên khuyển trên vai. Trở lại nhà trò, thiết hài vẫn còn đang ở trong phòng, niệm kinh, nửa đêm về trước là niệm kinh thật, nhưng nửa đêm về sáng là ngáy khò khò. Tả Đăng Phong nằm xuống tiếp tục ngủ, đến khi thiết hài gõ cửa hắn mới thức dậy. Ăn xong điểm tâm, tả Đăng Phong đi tìm đồ thư quán của Trùng Khánh. Không ngờ thư quán ở đây lưu trữ rất đầy đủ, vì quốc dân đảng khi từ Nam Kinh rút lui về Trùng Khánh mang theo rất nhiều sách vở có giá trị, đa số thuộc về văn hóa, thị dân bình thường không có quyền mượn đọc. Tả Đăng Phong móc vàng thỏi cố gắng hối lộ người quản lý. Nhưng con mọt sách lại nghĩa chính ngôn từ cử tuyệt, tả Đăng Phong đành phải đánh người kia bỏ chạy, lại tiếp tục đổi gà đổi chó những người khác, chiếm luôn đồ thư quán. Nhân viên đồ thư quán chạy trước, sau đó lại đánh chạy cảnh sát, sau cảnh sát thì không ai dám tới nữa, nhưng đầu đường trùng khánh lại bắt đầu truyền tin rằng tàn bảo và thiết hài chiếm đoạt đồ thư quán để tìm tàng bảo đồ. Đừng nói không có tàng bảo đồ, dù có tả Đăng Phong cũng không hứng thù. Hắn chỉ thích tấm bản đồ quốc gia dài 3 thước của thư quán. Tấm bản đồ này được vẽ vào năm 1935, nghĩa là 5 năm trước. Vị trí địa lý, sông núi Mạch Lạc, sông đi hướng nào đều được đánh dấu rất rõ ràng. Tả Đăng Phong như nhặt được trí bảo, móc ngay tấm bản đồ của Đăng Khi chính Nam để so sánh đối chiếu, tìm một hồi. Cũng xác định được ba chỗ có khả năng có âm địa chi. Hai nước trư Hầu, Thục và Ẩn nằm liền nhau ở phía Bắc Tứ Xuyên và Thiểm Tây. Trên bản đồ đánh dấu hai địa điểm, một ở ngay trung tâm Tây An, chỗ còn lại ở Trung Nam Sơn, Khương và Bành thì ở Cam Túc Tân Cương. Khu vực này trước đây là thảo nguyên mênh mông, nhưng giờ đã thành sa mạc. Cả hai điểm đánh dấu trên bản đồ đằng khi đều nằm ở La Bố Bạc, trong 12 địa chi, Tử Thử, Thìn Long, vị Dương, Thân Hầu. Dậu kê, Mậu Cẩu, Hợi Chư, bảy địa chi này Tả Đăng Phong đã biết chỗ và đã đi, bây giờ còn còn lại Sửu Ngưu, Dần Hổ, Mão Thỏ, Tỷ Xà, Ngọ Mã, trong đó Dần Hổ và Mão Thỏ tất cả đều là trúc mục, Tỷ Xà và Ngọ Mã là trúc hòa, hai đôi địa chi này ở Thục, ẩn và khương, bành, còn lại một mình Sửu Ngưu là ở một mình, ở phía Nam Trung Khánh, cẩn thận xem xét đường đi. Tà Đăng Phong rút ra được một kết quả làm hắn phải khiếp sợ vì điểm đánh dấu nằm ở ngay gần phụ tổng thống thứ hai.